các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ê tê đon đà, à mừng các quan bác đến nhà. Cánh cửa xe vừa mở ra, mảnh đắc nhanh chóng chạy tới bắt tay từng người, giống như sợ họ chạy mất. Thành đứng đó cúi đầu lễ phép chào từng người một và dang tay mời khách vào nhập tiệc. Vinh dự quá, mấy khi được rổng đến nhà tôm như thế này. Tiếng của ông Thỏ vừa cười vừa nói rõ to từ sân ra ngõ. Bước đi vội vã chưa đến gần nhưng ông Thỏ đã giang cánh tay trực ôm lấy từng người. "Lão bạn mời đến dự cơm thôi cần gì phải làm to chuyện thế này, còn cử hai thằng nhóc này ra đón mấy lão già chúng tôi." Một người đàn ông cao to bước tới trước ông Thỏ, chì nắm đấm ra đấm một cái thật mạnh vào nắm tay của ông Thỏ. Có lẽ là người có quyền lực cao nhất trong mấy người được mời tới. Già cả rồi cho nên cũng để cho bọn trẻ nó chủ động một chút chứ. Ông thỏ cười lớn rồi cúi đầu xin phép người đàn ông cao to, sau đó ông nhanh chóng chạy tới đoàn người ở phía sau, gương mặt hớn hở, một nụ cười tươi rói bắt tay từng người. Bắt đến đâu thì ông tự hào đến đó, vì những người được ông mời tới đều không sót một ai. Mà các quan bác và trong nhà đã để cho chúng tôi để thể hiện tấm lòng hiếu khách, chứ đứng mãi ở ngoài này cái gì mà say. Được rồi, hôm nay hàn huyên một bữa, không say không ai được về. Người đàn ông cao lớn cười rồi cùng với ông Thỏ vào trong nhà để nhập tiệc. Đoàn người đi cùng cũng được thành vào mạnh dẫn đoàn sắp xếp và mâm cỗ vô cùng lịch sự và ân cần. Bữa tiệc diễn ra đầy náo nhiệt, từng người từng người một chúc rượu nhau, tiếng cười nói rộn rã. Ông Thỏ tuy đã gần 60 nhưng tiểu lượng vẫn uống rất tốt. Ông chúc từng người được mời đến từng chén một, cho đến khi mặt đã đỏ ửng không còn một vệt trắng thành vào mảnh túng thầy bố đi chúc quan khách rất nhiều. Đến khi mọi người ngà ngà say rồi ngồi trò chuyện, chợt người đàn ông cao to quay sang vừa hỏi. Dự án mới lúc nào bắt đầu triển khai vậy lão bạn? Ông Thọ vừa ngồi nghiêng bên này, nghiêng bên kia do đã quá chén. Chúng cả cầm hướng mắt lên nói, vừa nói đôi mắt vừa như nhắm như mở, đang chuẩn bị một số yếu tố cần thiết nữa quan bác ừm đến cái lúc đó còn phải nhờ quán bác giúp đỡ nhiều mà mà uống tiếp chứ, công việc để sau, hôm nay phải uống một trận cho đã. Vừa nói ông vừa co cái tay mỏ mẫm lấy chai rượu tính rót tiếp thì Thành vội đứng lên bước qua đỡ lấy bô. Bố. bố à, bố uống nhiều quá rồi đó, bố vào trong nằm nghỉ đi, để con ven tiếp khách cho. Thằng Thành nó nói đúng đó, bạn vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay vậy là vui rồi, ngoài này cứ để cho hai đứa nó thay mặt bố nó là được. Người đàn ông cao to một tay đỡ ông Thỏ giúp Thành, một tay cầm cái khăn lau miệng cho ông Thỏ. Say đâu mà say, tôi còn uống được mấy ly nữa đây. Không say mà nức dãi tựa lừa hết ra cả giờ kìa. Nói còn không có rõ chữ nữa đấy. Người đàn ông cao to nói xong thì mọi người bật cười ùng dạ, lão quay sang nói với Thành, cháu đưa bố cháu vào nghỉ ngơi đi, nhớ pha cho ông ấy cốc nước chanh đường uống cho lại sức say rượu dễ mất nước lắm. Thành lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng khoác cánh tay của ông Thọ dìu ông trở về phòng. Phòng của ông Thọ nằm ở tầng 2, mở cửa ra là có ban công rộng rãi để ông ngồi nhâm nhi cà phê vào mỗi buổi sáng. Đối diện với ban công phòng ông là tòa nhà thứ hai cũng trong khuôn đất rộng lớn này, nhưng tòa nhà này cách một khoảng dài vì ông đã yêu cầu thợ làm như thế để mình được yên tĩnh và có không gian thoáng vào mỗi buổi sáng. Tòa nhà đó là của Thành, còn con trai cả làm mạnh thì sống hẳn với ông và vợ trong tòa nhà thứ nhất. Lát còn cho người pha cho bố cốc nước chanh đường, bố nhớ uống rồi nằm nghỉ đi bố. Khỏe giờ con nói Hoa nó mang cháu lên cho bố hả? Bố phải ăn mới khỏe lại được, để say ngồi là mệt lắm đấy. Thành vừa nói vừa dìu bố của mình nằm xuống rồi đắp thêm một đắp chân mỏng kéo rèm cửa. Song đâu đó anh đóng nhẹ cánh cửa rồi bước rón rén ra khỏi phòng. Ông Thỏ nằm nghỉ được chừng 20 phút thì cơ bản cũng đã khỏe hơn ít nhiều. Ông ngồi dậy ôm lấy cái đầu nhức vì men rượu, lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi. Ông Thỏ nằm nghỉ được chừng 20 phút thì cơ bản cũng đã khỏe hơn ít nhiều. Ông ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức vì men rượu, lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi cô ta ấy lấy cái ly nước chanh đã được pha sẵn để ở đó. Ông ngồi dậy rồi giống như một thói quen buổi sáng. Ông mở cửa rèm chỗ ban công rồi bước ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net